họ bảo nhau rằng nơi đây là chốn thờ cúng có thần linh trấn ngự cho nên yêu ma không dám xâm phạm họ kéo nhau ra đình làng mà nương thân nhưng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.